Nhưng lần này Lòng của tôi không khỏi dây dứt Bởi lẽ đã qua mặt mẹ Nói dối mẹ Trong khi sự thật là mẹ đã nhìn nhận đúng Mẹ ngước bắt lên Và tôi vội giả kềm chế cảm xúc của mình Không phải Lặm đâu mẹ Chỉ vì mẹ là mẹ thôi Mẹ tôi vui vẻ phá ra cười khanh khách Và dẫn tôi đi một mạch đến bãi cát trắng phao Phẳng lì Trái dài đến tận mặt nước xanh lợt Tất cả những điều này Không đủ để kéo con quay lại với người mẹ ngốc nghếch Dễ bị ảnh hưởng này của con hay sao Tôi đưa tay lên của tráng Rồi giờ sở sở lại mái tóc Con đã quen với cái nóng cái ẩm rồi Mẹ kết tội tôi Mẹ cũng đã từng gắn bó với những cơn mưa đấy thôi Tôi tìm cách tránh né Mẹ cười, hít khủy tay vào tôi Rồi dịu dàng khoát thay tôi Cả hai mẹ con cùng trở lại chỗ chiếc xe của mẹ Ngoài những nỗi lo lắng dành cho tôi ra Trong mẹ rất hạnh phúc và mãn nguyện Mẹ vẫn thường nhìn dường phim Bằng ánh mắt chứa trang tình cảm Thiết tha Và như vậy thì tôi cũng khuây quả được phần nào Vậy là cuộc sống của mẹ Luôn đầy đủ ấm êm Có lẽ hiện giờ mẹ cũng chẳng nhớ tôi nhiều lắm Ngón tay lạnh giá của Edward Khẽ phết nhẹ lên má của tôi Giật mình tôi ngẩn mặt lên Chớp chớp mắt Trở về với thực tại Anh cúi xuống đặt nụ hôn lên trán tôi Chúng mình về đến nhà rồi Công chúa ngủ Ngủ gật à Vậy thôi nàng ơi Chúng tôi đang dừng trước nhà của ngài cảnh sát trưởng Đèn hàng hiên đã bật Chiếc xe tuần tra của cảnh sát Đã đậu từ đời nào ở lối đi dẫn vào nhà Tôi ngó nghiêng Chiếc màn ở cửa sổ phòng khách Được dán quá nửa Đèn trong nhà rồi hắt ra Để lại trên bãi cỏ âm u một nhét sáng màu vàng Tôi thở dài Không còn nghi ngờ gì nữa Ngài cảnh sát trưởng đang chờ đợi giây phút Được vô lấy tôi đây Hẳn Edward cũng có cùng suy nghĩ như thế Bởi lẽ anh nghiêm người lại Đôi mắt trở nên xa xăm Khi bước ra ngoài mở cửa xe cho tôi Sao ha anh Tôi cất tiếng hỏi Edward Bố của em sẽ không làm khó đâu Anh đoan chắc với tôi Giọng nói không có lấy một chút nào Giấu vết của sự bông đùa uhm, Bố Đang nhớ em đấy Ngay lập tức Đôi mắt của tôi xa sầm xuống Triểu nặng những nghi ngờ Nếu vậy thì Cớ sao Edward là phải căng thẳng Như đang sắp sẵn khiên giáp Để mà chuẩn bị ra trận như thế kia chứ Hành lý của tôi rất nhỏ Nhưng anh vẫn dành mang vào trong nhà Ngài cảnh sát trưởng Giữ cửa mở cho chúng tôi uhm, Mừng con gái của bố đã trở về Ngài cảnh sát trưởng reo vui ẩm ỉ Có vẻ rất thật tâm À sao, Jacksonville thế nào hả con? Ừm, ấm lắm bố à, lại còn đầy rùi nữa chứ thì mẹ không có ý định gửi con vào Đại học Florida Dạ có, mẹ ép con dữ lắm, nhưng mà con đã một mực từ chối Một cách miễn cưỡng, ngài cảnh sát trưởng đưa mắt sang Edward Còn cậu, đi chơi có vui không nào? Dạ, cháu rất vui thưa ông Edward trả lời một cách hòa nhã Bà Gine thật hiếu khách Thế thì Tốt Cậu vui tôi cũng mừng Ngài cảnh sát trưởng rời mắt khỏi Edward Rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi Con rất xúc động Tôi thì thào vào tay của ngài Ngài cảnh sát trưởng bật cười khùng khục Bố Bố nhớ con lắm Khi con đi Bố toàn ăn ở bên ngoài thôi Con về rồi Để con chuẩn bị bữa tối cho bố nha Tôi nói sau khi vừa được bố buông ra um, Con gọi chắc cô trước được không vậy? Từ hồi 6 giờ sáng tới giờ cứ 5 phút đồng hồ Nó lại gọi điện cho bố hỏi thăm con Bố có hứa với nó là bố sẽ bảo con gọi cho nó Ngay khi không về đến nhà Không dám nhìn Edward Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự im liềm xa vắng nơi anh Thì ra đây chính là điều đã khiến cho anh căng thẳng Chắc cô muốn nói chuyện với con ư Bố dám nói là rất rất muốn Nó không kể với bố là chuyện gì Chỉ bảo rằng rất quan trọng Thế thôi Bố tôi vừa nói dứt lời Thì chung điện thoại chợt réo vang Âm thanh buốt ốc Nghe hối thúc một cách kỳ lạ Lại là nó đây Bố dám cược cả tháng lương sắp tới luôn đấy Ngay cảnh sát trưởng làm bầm Dạ để con nghe Nói xong tôi hối hả chạy vào bếp Hãy cũng cho kênh